Trường tiên Tác giả Tiêu lị Người đọc Thành lòng Chư 169 Xích dị Giữa không trùng Cả thiếu niên mặt bạch như tiền Một quàng quét xuống trường ác đồ Dù với như những yếu tố khổng lồ Từng bảo vệ mình lần lượt hạ xuống Với mặt hắn vẫn không đổi Tự như đã quá hiểu thấu sự sinh vật Còn phong cầm thét Từ đám mây đen thân hình y Vì từ hạ xuống Bạn thúi cùng cầm lên một tiếng ứng tai nhét óc Thậm chí bên cạnh đi Từ trong đám mây đen Bỗng xuất hiện như những ti chết Như linh xa xúc động Trê Vân Đám người cùng dạ thú nãy giờ chiếc chóc lẫn nhau Giờ để dừng lại Không tự chủ được đều về phía thiếu niên của dạy Trong mặt Y thích thoáng yêu thí Đồng tử tự nhiên lấp loán hai tì chết Cuối cùng thú thần dừng lại giữa không trùng Khiến vô số yêu thú tập trung lại Ở sau lưng Y Á thú thao thiết trường mắt dẫn dữ Hướng về phía chúng nhân chánh đạo Trên thông tin phòng Trù lệ tiếng ghê rực Gần như đồng thời sau tiếng trô của Thao Kiếp, vạn thú cùng rống lên, âm thanh như bài sơn đảo hành. Nhất thời khiến cho mây gió đổi sắc, các bầy đá chạy, khiến cho mình chánh đạo nhiều người một phái lùi vải. Sau tiếng trô thẳng khốc của Thao Kiếp, cục gì chiến trường cũng đã thay đổi. Các loại yếu thố tập trung lẫm quẩn bên dưới chân chú thần, quanh chúng một tình huống dịu dàng để phát sinh. Đột nhiên giữa không trùng, đám mây đen như nhận được dẫn lực lớn từ cả tám phương, tập trung lại nơi thú thần. Sau đó lên thành đêm, của khắc phong thật lớn, xoay cực lên, phát ca những âm thanh sách trọng từ từ viên xuyên. Phong trổ độ lớn không tưởng, cảm giác như thông tận trời xanh, mang trời như rượu xuống cụ phong nổi lên rét tâm cầm. Chính thầy một khảnh tượng không lệ nhưng lại tận thế. Hoàn cảnh này thì không khỏi khiến cho người ta tuyệt vọng. Chúng nhìn chẳng đạo biến sách Thần thống yêu Pháp này chưa từng có ai kiến ký, Chưa thấy ghi dòng sách vở nha Dù chúng nhân đã nghĩ đến những Pháp thuật không tưởng của Thú Thần Nhưng cũng không thể nghĩ ma lực của nó là mạnh mẽ đến nhìn ấy Vậy mà truyền thuyết đương thời Nói ngàn năm về trước Có một vị tiền bối cao nhân thu phục được nó ở sân mạng của độc Không biết là thần thánh thương nhận Nhìn đại phong trụ từ từ hạ xuống Dần dần lộ ra sắc đen không thịt kinh. Đại. Hết lực vô hình bao của vương hải. Không biết địa tượng chánh đạo phải ngầm vợt công chế nữa. Ai cũng biết nếu bị yêu pháp khổng chế. Chỉ sợ khó lòng mà sống sót. bên ngoài Ngọc Thanh Điện. Bạo đạo huyền chân nhân ba người vẽ mặt trích trần trọng. Phố An Thượng Nhân nhìn cục gió một lúc rồi. Yêu pháp thế này. Bình sinh lão nạc chưa từng chứng kiến. Đạo Huyền Hình, chúng ta chỉ công quyết địa tử, sợ không dư cự nữa. Hay là chúng ta Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi cực đời. Đại sư nói chí phải, chúng địa tử bụng mồm nhìn rút thôi. Ngay khi Đạo Huyền Chân Nhân nói xong, phong trụ đột nhiên thay đổi sự thế hạ xuyên, tăng tốc lục phục trực tiếp tác động đến tùm Đồng thời, vô số quái thú thi nhau cầm hét thốt tận trời xanh, nghe thật vô cùng sống Chúng nhìn giánh đạo biến sắc, đối diện với yêu pháp chưa từng thấy nhất thời của ai có cách gì yên phó. khí phong trụ hạ xuống Vân Hải ngày càng nhanh và mạnh. Trong đám giánh đạo địa tử đã có một số kẻ lớn mạnh, rốt cuộc không những nại được nữa. Đồng thanh hô lớn xuất phát bão hướng vào cuộc gió, Bên cạnh các vị tuyên bố thức tình pháp giác, hét lên bảo luôn Nhưng trong tình huống hỗn loạn này, dường như, như không ít người đã xuất hiện Vô số pháp bảo cùng tỏa hòa quan rất lạnh và một đường vào giữa cột gió mà lạ đến Nhưng rồi chỉ thấy lặng mất tâm Giống như là nêu ngươn nhận Không thấy tâm hơi động Giữa phong trộn đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh hồn Nghe như sẵn đề Vột số luồng gió lóc đen như hủy hình lao về phía các địa tử chánh đạo đang làm việc. Chúng nhìn thức tình, vội vàng chia nhau ứng phó. Các luồng gió lóc ấy như có linh khí, với một số người nó giống như một thể của hình xuyên quan. Nhưng đối với những người khác, nó lại như đột nhiên bí sao một hình dạng đáng sợ. Giỡn những tiếng rích đê rợn, cuộc phòng ấy chặt địa tử chánh phái co lại. Vúc Tiếng sắc vẫn vang lên, tốc độ tăng năng, chúng đệ tử không có cách gì cảm ứng Chỉ thấy lũ đệ tử chánh đạo vô phương hướng giúp, lần lượng bị cuốn vào phong trụ tử Nơi Bình y phía xa, từ tiếng kêu thê thảm truyền lại giữa đại phong trụ Huyết ảnh hồng quang bất chật quán liền, một lúc sau đã không còn dấu về Chúng Nhân Chánh Đạo có thể cầm lại, nhìn nhau ngươi. Quang mang lẽ lên. Ba đạo hào quang hướng thẳng về phía Chúng Nhân Chánh Đạo. Loan cái được tới người Khiến cho Đạo Huyền Trân Nhân và Phủ Hoàng Thị Nhân Vân Thịnh Đà. Các bà sức mạnh hận trọng. chân Nhân liền bẫy tay hét lửa. Chúng đệ tử mau thối nuôi. Chứ vì trưởng lão chẳng hậu. Chúng đệ tử sao đọc. Đại bộ phần các đề tử tuổi trẻ thối lưu lập tức Chúng nhân tam đã một phải biết tình hình nghiêm trọng, nguy cấp đến nơi Không còn khả năng giữ vững thế trận nữa Tình thế thật sự rất khủng loại Rất nhanh chóng Chiến trường chỉ còn lại ba vị cao nhân Cùng 10 vị trưởng đảo tiền bối Trong trận chiến sức đó thì có vài vị thương xin Cơ mặt đạo huyền chân nhân khẽ nhúc nhích Không nói gì Từ từ quay đầu đối diện đại địch trước chờ chiều tự thủ Hát phong trụ bị chi phối bởi một lực lượng với vị vua hình Từ từ hạ xuống giữa cuộc phong hát thuyền Thiếu niên thú thần nhãn quan lũ đạn như xuyên thâu Lại đồng hồ Cùng đạo chân nhìn ánh mắt nhìn miệng nhau thích thích Đào huynh chân nhiên trong lòng phải chấn đẩy Từ phía xa thấy thú thần Tùy giống người Nhưng hai mắt không có chút niềm tĩnh Một quàng chứ nhất người ta có thấy lạ Trực diện giống như xuất sinh vô niềm tĩnh Chiếc chóc khổng nghiệp Đích thị là loài giả thú cùng hình cực ác Cùng lúc này, cục chó thì trên trời cuối cùng cũng đã xuống cái đỉnh Vân Thánh Tức thời bạc ngọc Thạch bàn giữ cục gió Phát ra âm thanh sâu mụn trầm trầm Chỉ thấy vô số phít rất xuất âm một cáo, bao nhiêu các đá lớn nhỏ bài khắp nơi. Giữa cột nhỏ bỗng nhiêu có tiếng ngân ngà thác thủy, như ác quỷ hồng. Lời giống như âm linh gạo thủ, phạm phất nhà nhiều nào quỷ gọi hồ. Đột nhiên khiến sáu bù đại yêu từ tự trỗi dần. Chúng nhìn chánh đạn, đúng thời biến sinh. Và lúc này, thi địa càng khôn như không có chút ánh sáng nào Thật là một bức tranh thềm đường, quý vị dày nhật Sau bộ đại yêu cốt lão đảo dịch chuyển Tuy nhiên không được linh hoạt Do bị củ quá chi lực hấp dẫn kéo đi Những thế giới to lớn về vàng, vàng Tạo ra những biết cắt sâu trên mặt đất Hướng tới đại hình trường Một đại cốt bạch cốt yêu xà Bị hút về phía phong trường cuối cùng Tùy tất cả đều là đại cốt Nhưng khi nhập vào phong trụ, đường như một tâm mất tích, chẳng thấy tâm hơi đồn Đột nhiên như một tiếng động phát xuất từ chính tầng địa phủ Một luồng khí từ phong trụ hậu phát Trên tầng không, thuốc thần mặt lạnh tanh Bất ngờ thân ảnh như ánh chết, sầm nhặt vào bụi Ví khí động đạp Thậm chí như là mét lại dưới chân Vừa số yêu thú lúc này bất động, cuối mặt xuống Đại khí cũng hết Một số ít thì vẫn còn cố gắng chiến đấu, nhưng cũng sợ hãi mà mất hết tất cả. Đột nhiên, cuồng phong chấm nhất phòng vân như dừng lại, thiên địa càng hồn cầm mượn. Chúng nhân cùng yếu thốn như miếng thở, lặng niềm, nhìn phong vân tảng ra, quái vật mới đã xuất Tất cả đều kinh ngạc nhìn được những quái vật với ngoài sức tưởng tượng của mặt người Thân hình cực kỳ vĩ đạo Sao hợp đại yêu thú trước Nó còn lớn hơn ít nhất cũng phải là gấp 3 lần Chúng nhìn một đám yêu thú giờ như là dung dễ cũng đáng màn thờ Từ phía quái vật, huy khí nồng mạnh Thậm chí thì mình đỏ máu vẫn còn kĩ tòng tòng Tất cả những nơi có thể nhìn đến trên người nó đều chỉ là bạch cốt Chỉ cần thoáng qua thôi Người ta cũng có thể nhanh chóng hiểu ra Đại yêu thú này chỉ còn sát chứ Đứng trên đầu quái vật này chính là thú thần Về mặt phức tạp của y trong xanh lạc Cặp mắt lần đèn sắc ý Thể hiện sự trả thù toàn không Đầu của đại quái vật chậm rãi kiến động Đồng thời phát ra những thanh âm quái gì tạp tạp Cặp hố mắt trống rỗng của nó Dường như có một ảnh nhau quang, trừng trừng nhìn về phía chúng nhân Sưu khí hôi tanh ùa lặng Ác lên ca sân Trên dưới toàn thân không ngừng chuyển động Chậm rãi gần mình tiền Trên phần thả một thai năm nhỏ nào phát ra từ phía chúng nhân Họ dường như hiếm thở nhìn đại quái vật hình tệ Đứng trước chúng nhân Đào hình chân nhân đạo bà mà sinh dục, khẽ lây động trong gió Đấy mặt cực kỳ nguyên trọng Mọi người kinh ngạc Tức thể để im lặng đứng ngọn Nhìn dáng bé đạo cốt tiềm phòng Nhưng lại không ai hiểu được tình trạng được Đột nhiên đại quái vật rống lên một tiếng Vô số yêu thủ rồng thanh rống theo Một thứ âm thanh cục khí Khiến cho người ta cũng tập giác như mối thủ mạnh nữa Thương hình khủng bố của đại quái vật chậm chậm di động tiếng lên phía trước Bước từng bước nổi, đất chiếc chân dường như không có áp lực, sụp sâu xuống, huyết tình siêu khí vươn tán và tử phiên. Quái vật đáng sợ ấy chậm lại bước tờn, mỗi bước như dán thẳng vào tìm chúng nhân chẳng đại. Vô số người ngây ra nhiệt tạch phố khổng lồ đáng sợ, cao như mặt muốn tiến lại gần. Cỡ như tiêu dạc tài mà mặt mũi cũng Mắt thấy Ác Linh tiến lại gần, thân hình bài cốt sửu sửu như mình, đạo huynh dân dân cũng tỏ ra vẻ cẩn trương Chưa bị đạo huynh, xin hãy theo bằng đạo Chỉ thấy ba vị lãnh tụ chánh đạo hóa thành ba đạo hào hoàng, Lan không phìu lên, từ đầu đến gót hào hoàng gió lọc 10 vị trưởng lão đứng đằng sau cũng đồng thời Lan không hướng Ác Linh xin lời Trên đầu đại ác linh, thiếu niên thần mấy sắc mặt lãnh đẹp, đưa con người lạnh lẽo phạm chiếc đìa hào quang. Nhìn cái đạo hào quang bọt lên trời, tất yếu sẽ vụ xuống dưới. Đồng tử thú thần đột nhiên co lại, không có thấy hắn làm bất cứ động tác nào. Nhưng dưới chân hành, đại vật khủng bố cũng cục cực cái đầu dữ tợ. Cái miệng to lớn cục khiếp mở ra, hướng mặt lên trời trồn tiếng dài thảm khóc, là kỳ tử phim. Một số ưu thủ lại lập tức cất tiếng rõng ra Sau tiếng rũ khung lệ, yêu vật to lớn thăng công trời đất Mở rộng cái miệng khổng lồ hướng về các tại hào quang đang lạp xuống Những cái miệng khổng lồ gớm ghét đó Tự nhiên có thể thấy được, sẽ mất toàn bộ chánh đạo của nó Yêu vật ác linh tuy hôn tở, thấy thấy khiếp gì Những mười đạo hào quang đồng thời phân tán ra nhiều hướng, dần giữa chừng không, hiểu lên thân ảnh của 10 vị trưởng lão. tất thể cùng hét lên một tiếng, hướng pháp bảo tấn công ác linh từ mọi phía. Nên biết rằng, mười vị trưởng lão đều là cao nhân trong các cao nhân. Tiện phóng mất ra khách thiên hình, xoài cả tránh tà để có thể coi là những nhân vật nhất đẳng. Tôi bị cao thầm, không ai có thể coi được. Ở trên cao, Đào Huyền Trương Nhân, phố Hoàng Thượng Nhân và Vân Nghị Làm Ba đệ nhất nhân vật chính đạo đồng thời xuất hiện Vân Trịnh Làm sức thuộc trước tiền, tả tủ hồi lên Ánh hào quan xuất hiện như thuần dương chiên, hộp phách lấp lạnh Chính thị đã đạt đến cảnh với cao nhất của phần hình cốc, Hiền Hỏa Kỳ Họa diễm ấy như cô đặn lại Trồng như những vật nhỏ cháy trong lòng bàn tay của Vân Nghị Làm Chỉ thấy thủ trưởng của ông ta bay vùn vùn, sắc mặt nghiêm túc. Sông trưởng muốn như nước chảy người trôi. Một điểm tôn hỏi chỉ bay đi bay lại giữa không trường. Rồi chậm rãi hướng về phía át liền. Lúc này, 10 vị trưởng lão cùng hướng pháp bảo tấn công lại yêu vật. Chỉ thấy hào quang từ người hướng cùng lúc nhằm tân hình bạch quốc khổng lồ mà công tờ. Yêu vào bị tấn công bởi pháp lực cao thâm, thân thể chấn động. Nếu như là yêu vật bình thường thì đã hồn siêu phách lạc. Nhưng nó vẫn vô sự, bất quá chỉ rút lên những kể mình. Giữa không trùng, vết dịch lam phát đạo hóa giống như lỗ phích cực nhỏ, nhưng lại là tồn thiết không tan, hướng về với quái tổ. Không hiểu tại sao, y và khổng lồ đối với các pháp bảo khác không ý ký gì, nhưng đối với hỏa diễm nhỏ này lại như là vật triền. Khiến cho nó rùng rảy rúng rõ lại Tuy nhiên tân thiệm nó quá lớn Khó làm cách nào mà tránh được Lúc này hỏa diễm nhỏ bay thẳng đầu đại ác linh Dừng lại ngay cạnh môn nó Vụ số âm thanh hỗn đoạn nổ ra Hồ phát ảnh trong đứa hỏa diễm Như cảnh chặt vào bạch cốt khổng lồ Đang bất động, chảy âm biển Tại phần trên của bạch cốt Đại Yên Phật xuất hiện lửa hỏng rất sâu Hỏa diễm như biến mất tài lộ hỗn đỏ Chúng như ngạc nhiên Tất thả ý nhất Đừng Một lúc sau Đột nhiên sau bên trong bạch cốt yêu vật Có tiếng chứng động lớn Tự nhiên hỏa diễm sơn trực vinh dàn Xích nóng thoáng tác Cuộc đứa bạch cốt yêu vật bị thiêu cháy khô Biến thành màu vàng Độ dài hỏa diễm đạt chừng hơn một trưởng phát đổ bên trong bạch cốt bay phùy trợ Phía xa xa thêm vân đội tử cũng cảm thấy sức nóng khốc liệt của hỏa diễn đang thiêu đốt bệnh cốt đại yên Chúng nhân chánh đạo ra hỏi những xấm động Tài nghệ của bác vị thủ lĩnh chánh đạo người thường sẽ thể so mịn được Như hỏa diễn sơ khung tràn sức nóng không thể chịu đựng của hỏa diễn dần dần phát tàn Bì ngọn lửa dữ dội bao vây, đầy cốt đại vật một nữ thân nướng chính chuyện xa màu đen Dù hình dáng vẫn còn đáng sợ, nhưng trong thật thẳng hại so với lúc trước, không còn chút vẻ hung lệ nào nữa Thấy quái phần gặp thẳng cảnh ấy, người người về nhánh đạo đã bình tâm trở lại, thở phàm nhẹ nhận Thêm vào đó, ở đây còn có đạo hình chung nhân, tay nắm tạo hoa Làm sao mà còn phải sợ lũ yêu ma quẩn quái nào đó nữa chứ Đến đây là hết hồi 169 Nếu các bạn đóng nghe tiếp Hồi 170